các bạn đang nghe tại đọc truyện audio chấm hồ điệp nghe tin biên tập tổ dĩnh sắp kết hôn liền gọi điện thoại chúc mừng cô điện thoại vừa gọi tới đã nghe thấy giọng nói của tổ dĩnh xin chào đây là thuê bao do chủ tài khoản tiết tổ dĩnh đứng tên nếu muốn hỏi chuyện của giả tiên sinh xin mời nhấn phím số 1 nếu muốn bàn bạc bà công việc xin mời nhấn phím số 2 nếu như chỉ muốn nói chuyện phiếm không có gì quan trọng xin hãy để lại lời nhắn chủ thuê bao sẽ gọi lại cho bạn sau nếu có điều gì khiêm nhã xin hãy lượng thứ thời đại công nghệ có khác hay thật? già già lệ nhấn phím số 1 lại có lời nói truyền trở lại. Xin chào, tôi cùng với xài tiên sinh không có hôn ước, còn tất cả mọi chuyện có liên quan, bạn hãy trực tiếp hỏi xài tiên sinh, bản thân tôi sẽ giữ lại để truy cứu trước pháp luật. Wow, già lệ nhảy dựng lên, hét ầm lên về ông xã. Trời ạ, tổ dĩnh nói không có chuyện này, anh đoán cô ấy cùng vị xài tiên sinh kia đang xảy ra chuyện gì? Dạo ông già lệ rất hưng phấn có chảo hay để xem rồi. Chiều tối, Tề Trọng Tâm về nhà, ngoài cửa có một cậu thanh niên trẻ tuổi, trong tay còn đang cầm một túi đồ, quanh quẩn không đi. Lại là cậu. Tề Trọng Tâm nhận ra là ai, anh cười nhạt đẩy cửa nhà. "Thầy." Thanh niên đuổi theo Tề Trọng Tâm, "Xin thầy hãy nhận tôi làm." Đang nói đột nhiên ngừng lại, cậu thanh niên bị khung cảnh ở đỉnh viện làm giật mình. Kỳ Hoa Dị Thảo Có rất nhiều bồn hoa, đắm chìm trong ánh chiều tà, khiến người bước vào như lạc mình và trong cõi mộng. Thật là đẹp. Hắn bỏ tối đổ xuống, ánh mắt tham lam đi xem một chậu hoa được trồng và chăm sóc cẩn thận. Hai lỗ tai nghe thấy được tiếng chảy róc rách thanh thoát của dòng suối nhân tạo. Nhìn những bồn hoa được chăm sóc tinh xảo tuyệt diệu, đẹp không sao tạ xiết. Hắn thân thở liên tục, giống như mê muội lưu luyến muốn ở lại trong đình viện. Nếu đã nhìn đủ rồi thì hãy về đi. Sài trọng tâm bỏ mặc hắn, trở về phòng, đặt chậu hoa lan mới mua về lên bàn, đổi bộ đồ mặc ở nhà, đi vào phòng bếp, lấy nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh ra rửa sạch sẽ. Sau đó quay lại đỉnh viện, thấy cậu thanh niên vẫn còn đứng ở đó. Sài trọng tâm lười biếng dựa vào cạnh cửa, hỏi. Nhìn mãi vẫn chưa thấy đủ sao? Cậu ta xoay người lại, thấy Sài trọng tâm vẻ mặt bối rối, có chút thoáng, hắn cảm thấy như có một lực hút nam châm tỏa ra nhìn vẻ tuần mỹ vô song của giải chạm tâm trong lòng nhộn nhạo hồn phách mê vãng đôi mắt của giải chạm tâm sâu mà đen thâm thẳm vẻ mặt cười mà như không cười khiến hắn mất hồn mất vía không rõ hắn khẽ chớp mắt rõ ràng trước mắt là một người đàn ông tại sao trong lòng lại nảy sinh cảm giác hơn nữa đứng tại gia viện của người đàn ông này có cây rôm xoe trong viện thời khắc hoàng hôn đến những tia sáng cuối ngày chiếu lên cây cỏ thấy rõ bóng cây tràng chịt ở trên khuôn mặt bả vai của giải trọng tâm. Lúc này ánh sáng Yếu ớt phủ lên kimono màu lam của giải trọng tâm, mái tóc đen phủ trên khuôn mặt, tóc xải chạm vai, tay áo kimono rộng thùng thình, vẻ mặt lười biếng giống như những con quỷ trong giấc mơ, thưởng lý hút tuổi thanh xuân của con người. Ánh mắt chàng trai thanh niên mơ hồ si mê nhìn giải trọng tâm. "Thầy, xin hãy nhận tôi làm học trò dạy tôi kỹ xảo trồng cây cảnh." Kể từ khi xem xài trọng tâm thiết kế chậu hoa cảnh đẹp nhất thế giới, những hàng người hâm mộ nối liền không dứt tới trước cửa cầu kiến. Xài trọng tâm đánh giá hắn, miễn cưỡng mỉm cười. Có trí học tập như vậy cũng không cần bái sư nghệ học, nhiệt tình chính là người thầy tốt nhất của cậu. Không được rồi, trên mặt thanh niên hiện lên vẻ thất vọng. Hỏi lại xài trọng tâm. Nghe nói thầy có bồn hoa hiếm có, có thể để cho tôi xem được không? Cơ nước quang rào có phải nhìn thấy cơ nước quang xong thì cậu sẽ chịu đi về xoay người vào nhà, anh nói vào đi, dẫn cậu thanh niên đến trước một giá gỗ cụ kỹ có đặt một bồn hoa được uốn rất đẹp có nhiều quả to buông thỏng từ những chạc cây nhọn hoắt đâm ra từ gốc cây cổ màu nâu quả có màu đỏ tươi như máu giống như quả táo đây chính là cơ nước quang xài trọng tâm nói cậu thanh niên kinh ngạc đây là vật phẩm mà có biết bao nhiêu người trong giới trồng cây mơ tưởng đến Không ngờ thầy có thể đem con nước quang nuôi chồng thành công Còn ra kết quả Thật lợi hại Buổi tối tôi có khách, cậu hãy ra về đi Cậu thanh niên đặt ba lô xuống mở ra Cái này muốn nhờ thầy Xài chậm tâm nhìn thứ bên trong là một bồn thực vật sắp chết Quỷ tiến vũ Cậu thanh niên quỷ dạp xuống đất Buông thẳng hai vai cúi đầu khóc nước nở Đây là bồn hoa mà cha tôi tặng tôi Tôi chăm sóc nó rất cẩn thận Nhưng không hiểu sao nó vẫn chết nghe các tiền bối trong giới nói thầy rất có tài hoa có thể cải tử hoàn sinh xin thầy hãy cứu sống quỷ tiên vũ vạn bối vô cùng cảm kích giải trọng tâm cầm lấy quỷ tiên vũ trầm tư nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net